Khởi nguyên tri thủ nghe nói là một gốc cổ thủ che trời hơn ước và năm trước cũng đã liền tồn tại rồi. Cách thời điểm đó vẫn còn chưa có nhân loại cùng với linh thú thiên địa chỉ là một mảnh hốn đồn, hồng hoang. Về sau, khởi nguyên tri thủ mới điều tiết khí hậu của đại địa, tạo thành nguồn nước. Sau đó mới sinh sản ra hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh khác. Cho nên, tại thời đại khởi nguyên, khởi nguyên chi thủ kỳ thật chính là gốc thần thủ đã dựng dục ra toàn bộ thế gian này. Chính là tồn tại giống như đại địa mẫu thần vậy. Trong lúc Phó Thư Bảo còn đang một mảnh trầm tư, Đan Thư Thần Thú lại tìm được thứ gì đó trong trí nhớ của hắn. Thoáng sửa sang lại một chút, cuối cùng giải thích. Như vậy, thủ đô của Luyện Quốc vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này chứ? Xây dựng ngay bên dưới gốc cây của khởi nguyên Chi thủ. Hành vi như vậy không thể nghi ngờ gì chính là đem thứ thần thánh quý giá nhất của toàn bộ thế gian thu vào trong túi mình. Những quốc gia khác sẽ cho phép chuyện tình như vậy phát sinh hay sao? Phó Thư Bảo nghi ngờ nói. Hiện tại ta vẫn không thể nào đem luyện quốc cùng với luyện tộc liên hệ lại cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà luyện quốc lúc trước chính là một quốc gia vô cùng cường đại của thời đại khởi nguyên. liền giống như là thần quốc của chúng thần. Trưởng quản hết thảy mọi sinh linh trên thế gian. Những quốc gia nhỏ bé khác. Như thế nào có thể cùng với một thần quốc do vô số chúng thần cấu thành mà chống lại cơ chư? Nghe đến đây, Phó Thư Bảo nhất thời nghĩ tới thiên đình trong cái thế giới nguyên quán của hắn. Ở trong đó, ngay cả tạp vụ quét xác cũng đều là thần tiên. Có được thần lực mà người thường không cách nào với tới được. Nhận được sự cung phụng cùng với cúng bái của Phàm Nhân. Thậm chí ngay cả một cái ý niệm bất kính ở trong đầu cũng đều không dám có nói gì đến chuyện phản kháng cơ chứ. Như vậy cách luyện quốc này như thế nào lại bị diệt vong cơ chứ? Phó thư bảo hỏi. Đan thư thần thú nói. Về những chuyện tình khởi nguyên chi thụ, luyện quốc còn có luyện hoa nữ thần. Thiên không nữ thần này nọ ta cũng chỉ biết được một vài thứ nhỏ nhặt mà thôi. Những chuyện còn lại cần phải tự thân ba ba đi tìm hiểu mới biết được đáp án. Phó thư bảo hít sâu một hơi. Vẫn là cái cảm giác như vậy. Càng có nhiều manh mối bị đào móc ra. Nắm giữ trong tay. Thế nhưng lại có thêm càng nhiều những bí ẩn mới nhảy vào. Chiếm cứ đầy đại não của hắn. Cần hắn tiếp tục đi thăm dò. Đào mốc. Cảm giác cách chân tướng sự việc đã rất gần rồi. Thế nhưng đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện ra chính mình vẫn còn đang dầm chân ở vạch xuất phát. Chẳng qua thu hoạt lần này đây quả thật là vô cùng lớn. Hắn đã biết được rằng luyện hoa nữ thần cùng với thiên không nữ thần khẳng định là đang tranh đoạt một thứ gì đó. Cũng biết được khởi nguyên chi thụ tại thời đại khởi nguyên có ý nghĩa như thế nào. Hắn cũng tin tưởng rằng chỉ cần hắn không chết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn biết được chân tướng tiểu chủ nhân. Luyện thiên thử từ đầu đến giờ vẫn suy trì chầm mặn. Lúc này đột nhiên lên tiếng Thời điểm ngươi đi ra ngoài nhất định phải thật cẩn thận Đừng để cho à mặt lan lý sự kia nhìn ra được sơ hở gì Phó thư bảo khẽ gật gật đầu Ta đã có đối sách ứng phó qua chuyện này hẳn cũng không thành vấn đề Lúc này tâm tình khẩn trương của luyện thiên thử mới thoáng bình yên lại một chút Nói Mọi sự cẩn thận là tốt nhất. Ba ba, lần này ngươi vào đây thật sự rất đúng lúc. Quyển sách cổ vô danh lúc trước đã được ta phá giải thành công rồi. Đan thư thần thú nói. Trong lòng phó thư bảo nhất thời hồi hộp. Ách, nội dung bên trong là cái gì? Hắc hắc. Ba ba vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được quyển sách cổ kia quả thật là do luyện tục di lưu lại đến hiện tại. Nó là một quyển bí kíp luyện lực sĩ chuyên nói về luyện nhân. Mau mau đem bản dịch cho ta xem. Thời điểm này, Phó Thư Bảo đã hoàn toàn quên mất nguy hiểm sinh từ lúc trước. Cũng không còn tâm trí nghĩ đến cái gì mà phá giải bí mật này nọ. Ở trong đầu của hắn hiện tại cũng chỉ có hai chữ. Đó chính là luyện nhân. Cảnh giới luyện chế luyện lực khí của luyện lực sĩ đại khái có tổng cộng ba tầm. tầng cấp thấp nhất chính là luyện khí. Tiếp theo là luyện lực khí hợp luyện. Đem luyện lực khí cùng với linh thú tổ hợp lại. Đây chính là luyện thú, mà cảnh giới cao nhất chính là luyện nhân, luyện chế người khác, sau đó mới có thể luyện chế chính mình. Thánh tộc trưởng độc lang tộc độc vô song tại thời điểm Thọ nguyên sắp hết đã tiến hành luyện chế chính mình. Nhưng mà nàng lại thiếu khuyết đi những bí kíp luyện chế truyền thừa từ thời đại khởi nguyên, cho nên mới tạo thành hiện tượng thần trí không rõ ràng. Chỉ nhớ mất sạch Đây là sự thất bại trong luyện chế chính mình Bởi vì thứ quý giá nhất của một người chính là ký ức Nếu như sau khi luyện chế xong cũng không thể lưu lại Như vậy chẳng khác nào đã chết Tiện thân của Tiểu Thanh Tông Chủ Thanh Thủy Tông cũng chính là như thế Sau khi trải qua quá trình luyện chế chính mình Bất luận là trí nhớ hay là tính cách, cũng đều xảy ra biến hóa phiên thiên phúc địa. Cùng với thanh thủy trước kia quả thật chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Người trước đã chết, người sau sinh ra, đại khái chính là cách đạo lý như vậy. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Từng trang lại từng trang giấy vẽ đầy những hình ảnh cùng với chữ viết không ngừng từ bên trong cái miệng của đan thư thần thú bay ra. Luyện thiên thử thân là trợ thủ. Rất nhanh không ngừng đem từng trang từng trang giấy xếp trồng lại một chỗ. Sửa sang lại thứ tự các trang giấy. Đóng lại thành một quyển sách hoàn chỉnh. Sau đó đưa cho phó thư bảo. Một bản dịp hoàn toàn mới tinh xuất hiện ở trong tay của Phó Thư Bảo. Trọng lượng không đến một cân. Thế nhưng hắn lại cảm giác như là đang cầm một tòa núi vàng trọng lượng ước chừng hơn vạn cân. Có được một nguồn tài phú vô cùng vô tận vậy. Thứ ghi lại bên trong luyện thiên thần quyển chính là kỹ thuật luyện lực sĩ, xem như là bí kíp luyện lực sĩ. Chẳng qua trong đó cũng chỉ ghi lại một vài kỹ thuật, bí pháp luyện chế đến cấp bậc luyện thú mà thôi. Khống thú hạng quyển ở trên người tiểu thanh chính là xuất phát từ trong đó. Nhưng mà kỹ thuật luyện nhân cao cấp nhất thì lại không hề ghi lại, hoàn toàn là một mảnh trống sống. Đây cũng là lần đầu tiên Phó Thư Bảo được tiếp xúc với kỹ thuật. Bí kíp luyện lực sĩ cao cấp nhất này. Tâm tình hắn kích động đến mức nào không cần nói cũng biết. Rất nhanh lật ra xem một một lượt. Cách bản sự xem qua liền nhớ mãi không quên trước kia vẫn luôn được phó thư bảo tự hào. Không ngờ lần này lại không có tác dụng. Nội dung bên trong nó quả thật quá mức thâm ảng cùng với phức tạp. Căn bản không có cách nào hoàn toàn nhớ hết. Dựa theo kinh nghiệm đọc sách của hắn, hắn phòng trừng. Muốn đọc xong hết quyển bí kíp thâm ảo đến như vậy, không mất thời gian 10 bữa nửa tháng không cách nào làm được. Cách này cũng là do hắn căn cứ theo chỉ số thông minh cùng với kỹ năng. Kinh nghiệm đọc sách của bản thân mà đưa ra một cái phán đoán đại khái. Trên phương diện này còn có tạo nghề cố hữu cùng với lý giải độc đáo của bản thân hắn đối với kỹ thuật luyện lực sĩ. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là độc mơ nhi hoặc là tư thản xâm đi chăng nữa, chỉ sợ cũng phải mất thời gian hơn nửa năm, thậm chí là một năm mới làm được. Nếu những người tư chất bình thường khác chỉ sợ cả đời cũng không hiểu nổi hết, Xem đến tờ cuối cùng của quyển sách, Phó Thư Bảo đột nhiên đem bản dịch bí kíp khép lại. Quyển bí kíp luyện lực sĩ chuyên diễn giải việc luyện nhân này hiển nhiên là một tòa núi vàng khổng lồ. Có một lực hấp dẫn khó có thể nào kháng cự nổi. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời điểm đọc cùng với nghiên cứu nó. Hắn biết rất rõ ràng tình cảnh của chính mình. Giờ phút này chỉ sợ Mạc Lan Lý Sử đang vô cùng quan tâm đến tiến độ chữa trị của hắn. Chỉ cần trời vừa sáng, nàng ta sẽ liền chạy vào trong thần miếu. Nếu như đến thời điểm đó mà hắn vẫn còn đang đắm chìm trong quyển bí kíp luyện nhân này. Như vậy khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn thân. Suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo đột nhiên nói. Con trai, những hình ảnh loa thể lúc trước ngươi tiến hành vẽ cho lão ba ta. Hiện tại còn có thể vẽ lại lần nữa được không? Đương nhiên là vẫn có thể vẽ ra được. Ba ba thời điểm này ngươi còn muốn mấy thứ đó làm gì? Rất xấu xa à. Đan thư thần thú sùng ánh mắt hèn mọn nhìn chầm chầm lão ba của hắn. Hiện tại là thời điểm làm chuyện tình đứng đắng. Thế nhưng tại thời khắc sinh tử quan đầu này. Lão ba của hắn lại nghĩ đến cái quái gì vậy? Phó thư bảo nói. Sau khi đi ra ngoài. Ta sẽ giả bộ bị thoát lực hôn mê. Để cho Mạc Lan lý sự hiểu lầm rằng là do ta tu vi không đạt tiêu chuẩn. Không thể chữa trị hoàn toàn thần tượng của luyện hoa nữ thần được. Ta hoài nghi rằng nàng ta sẽ nhân cơ hội đó mà lục soát thân thể của ta. Thậm chí còn bao gồm của luyện chi chứ vật giới của ta nữa. Cho nên ta mới muốn một phen đem cuốn bí kíp luyện nhân này hóa trang thành một quyển sách tranh lõa thể. Để cho nàng ta không dám lật xem. Mặt khác. Luyện thiên thử ngươi cũng nhanh chóng làm ra cho ta một cách không sách Kích thước lớn hơn thạch điêu bạch ngọc một chút Ta cũng muốn đem thạch điêu bạch ngọc hóa trang thành một tập tranh tương tự để cho nàng không dám lật xem Trình độ tâm tư khiến đáo đã đến mức độ biến thái đến như vậy Phó thư bảo có thể sống tốt đến bây giờ Cũng không phải là ngẫu nhiên Cũng không phải tất cả đều do nguyên nhân vận khí thật tốt. Nhưng mà, những thứ mà nữ nhân không muốn lật xem, hẳn phải là hình ảnh nữ nhân lõa thể mới đúng chứ. Nếu làm như lời ba ba nói, biết đâu chừng sẽ tạo nên lòng hiếu kỳ cho nàng ta thành ra thất bại. a Đan thư thần thú có chút vùa rú nói. Nhưng mà... Tập tranh lúc đầu ba ba kêu ta vẽ người. Vẫn là đề cấp cho nữ hoàng tú ngọc của tú quốc. Cũng không có vẽ hình lo thể của các mộ mộ. Bằng không hiện tại đã có tập tranh loa thể của ba vị mộ mộ rồi. Cái thứ đó khẳng định mặt lan lý sự sẽ không lập xem. Lời nói của đan thư thần thú vừa mới giúp. Một cái tát của phó thư bảo đã đập lên đầu hắn một cái. Tập tranh lóa thể của ba mộ mộ ngươi cũng chỉ có mỗi mình lão ba của ngươi là ta mới có thể vẽ, mới có thể xem. Ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. À ở nữ nhân mặt lan lý sự kia tính tự phổ cực cao. Tập tranh lóa thể của những nữ nhân xinh đẹp nói không chừng sẽ kích thích nàng tò mò lật xem à nhưng mà tập tranh của loại nam nhân như ta vậy nàng ta 100% là sẽ không xem bớt nói lời vô nghĩa cứ làm theo lời ta đi những nữ cường nhân bình thường kỳ thật cũng đều có một vài địa phương không bình thường như vậy sẽ đem chính mình ảng tưởng thành một nam nhân mạnh mẽ là chúa tể hết thầy mọi thứ lâu ngày dần dần Về mặt tính cách giới tính sẽ liền phát sinh một chút biến hóa nào đó. Như vậy tập tranh loa thể của những nữ nhân xinh đẹp khẳng định sẽ có lực hấp dẫn đối với những người như vậy. Mà thứ đồ tương tự của nam nhân khẳng định sẽ chẳng thèm để mắt đến. Cái này tuy rằng cũng chỉ là một lần đối phó. Thế nhưng Phó Thư Bảo ở trên phương diện này cũng có suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Làm ra những chuẩn bị hoàn hảo nhất. Lập ra kết hoạt chu đáo chặt chẽ như thế. Lo lắng nhiều phương diện như thế. Chẳng qua là vì sao khi hắn giả vờ hôn mê. Mặt Lan Lý Sự rất có khả năng. Là sẽ âm thầm dò xét luyện chi chứ vật giới của hắn. Mà thời điểm khi đi theo nàng đến thần miếu, Mạc Lan Lý Sử đã biết được trên ngón tay của hắn có đeo một khỏa luyện chi chứ vật giới. Nếu như bây giờ hắn đem nó giấu đi, Ngược lại sẽ tạo thành chút vấn đề trong chuyện này. Phúc phúc phúc phúc! Bên trong cái miệng rộng của Đan Thư thần thú lại một lần nữa không ngừng phun ra một đám tranh vẽ. Bên trên những trang giấy trắng như tuyết kia. Tất cả cũng đều là những nội dung xấu xa mà hắn bảo đan thư thần thú vẽ hình ảnh lõa thể của chính mình. Sau đó đóng thành sách đưa cho nữ hoàng tú ngọc xem trong những lúc tịch mịch Cho đỡ cảm giác nhớ nhung. Luyện thiên thử ở bên cạnh lại một lần nữa ra tay. Đem đám tranh vẽ xấu xa kia xít lại thành một sấp. Đặt sen lẫn vào bên trong bí kíp luyện nhân. Sau đó dùng răng nanh của mình cắn ra một lỗ nhỏ. Dùng tơ của ngân ti tàm mãng đóng lại thành một quyển tập tranh tục tiếu. Cái này hẳn là phải có tên sách à. Hãy vẽ một cái bề sách trên đó có ghi chữ đại bổng tả thực tập đi. Đúng rồi, cái không sách để che giấu cái thạch điêu Bạch ngọc cũng phải có bề sách. Liền vẽ một cái bề sách ghi ba chữ kim bình mai đi. Phó thư bảo một bên ra lệnh cho hai tên gia hỏa không hiểu sự đời làm việc. Một bên thì tưởng tượng ra vẻ mặt cổ quái của mặt lan lý sự khi nhìn thấy hai quyển tập tranh này. Có lẽ... Mạc Lan Lý sự cũng sẽ không nhàm chán như vậy đi lục soát những thứ trên người của hắn. Nhưng mà nếu như thật sự xảy ra chuyện đó, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì cả. Mà ngược lại còn có chuyện vui nữa. Bí kíp luyện nhân rất nhanh liền được hóa trang xong. Biến thành một quyển đại bổng tả thực tập khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Còn một cái không sách vừa vặn có thể đem thạch điêu bạch ngọc hóa trang thành một tập tranh kim bình mai cũng đã dưới một đôi xảo thủ của luyện thiên thử rất nhanh hoàn thành. Bên trên trang bìa cực kỳ tinh mỹ kia rõ ràng là hình ảnh phó đại quan nhân đang ở tư thế nằm dài. Nhìn qua vô cùng tráng kiện, phi thường cơ bắp, nhưng mà toàn thân lại là một mảnh trần trụi. Không có một mảnh vậy. Cái cây đại bổng ở giữa hai chân hắn lại là nhất chủ kình thiên. Phi thường hiên ngang hùng dũng. Bên trên cùng của bìa sách lại có ba chữ đại tử rồng bay phượng múa kim bình mai. Cái thứ ghê tẩm như vậy. Nếu như lão bất tử ngươi cũng muốn lật xem. Ta liền khâm phục ngươi A Trong lòng phó thư bảo hung tờn nói. Sau khi làm tốt hết thầy mọi thứ, hắn mới từ trong sinh chi không gian chư vật đi ra, đem thạch điêu bạc ngọc cất vào bên trong cái không sách hóa trang. Sau đó lại đem hai cái tập trang kia nhét vào dưới hố mình. U lại một chút, để cho cái mùi đặc trưng ở nơi đó nhiễm lên trên hai quyển sách. Cuối cùng mới nhét vào bên trong luyện chi chứ vật giới. Làm xong hết thảy, hắn mới phúc một tiếng ngã dài lên trên bãi đá. Bấy nhiêu cũng chưa đủ. Tính toán thời gian một chút. Phỏng trừng thời điểm mặt lan lý sự sắp sửa bước vào. Hắn lại cùng răng mình mạnh mẽ cắn đầu lưới một cái. Để một tia máu tươi chảy ra trên khóe miệng. Tạo thành một bộ dáng thê thảm không đành lòng. Vì ảnh đế đến từ hậu thổ thành, lại bắt đầu một màn diễn xuất đại chế tác của chính mình. 0405-2014-2057 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 468 địa hạ nữ vương 1. Ánh sáng đông buổi sáng thông qua lỗ thùng lớn trên đỉnh của tòa thần miếu chiếu dòi vào. Tuy rằng không có chiếu dòi thẳng xuống mặt đất. Nhưng cũng khiến cho bên trong tòa thần miếu vua ám có một chút ánh sáng. Bên trong ánh ban mai mỏng manh. Một gã thiếu niên đang ngã ngựa nằm dài bên trên bãi đá. Khóe miệng vẫn còn lưu lại một tia vết máu đỏ thấm.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 Giống như đột nhiên nhìn thấy nàng ta vẫn còn cách mình một quãng khá xa Nhưng mà sau khi trước mắt một cái Nàng ta cũng giống như là đã đột phá khoảng cách không gian Rõ ràng xé mở một viết sách tư không Xuất hiện ngay trước mặt của người Tốt độ như vậy Ngoại trừ đòi hỏi một tu vi lực lượng cường đại gia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 Trong lòng lại thầm kêu may mắn. Lão tử đã sớm nhìn thấu âm mưu của ngươi. Ngươi nghĩ muốn hãm hại lão tử đừng có nằm mơ. Mối quan hệ giữa mặt lan lý sự cùng với phó thư bảo. Ngoài mặt là minh hữu. Nhưng kỳ thật chính là quan hệ giữa mèo và chuột. Mặt lan lý sự đem phó thư bảo đùa bớn trong lòng bàn tay của chính mình. Chính là mèo. Phó thư bảo bị đùa bớn chính là chuột. Nhưng mà cái con chuột hắn này cả người đều mang theo một thứ độ tố trí mạng. Thời điểm mặt lan lý sự đùa bớn hắn. Liền theo ra lông trên người nàng ta mà thẩm thấu đi vào. Đến thời điểm xét đoạt mạng người. Tên tiểu tử này.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 0405-2014-2057 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 468 Địa Hạ Nữ Vương hay Tiếp theo sau đó Mặt lan lý sự tiến hành mở ra Luyện chi chứ vật giới của hắn Toàn bộ bên trong cũng vẫn như cũ là một đám nổi y Cả quần lót lấn áo ngực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 Ngay cả trang bìa của hai cái tập tranh này cũng đã phi thường trói mắt rồi Nhìn nó thôi cũng đã không tốt rồi Chứ đừng nói là có hứng thú lật xem Đỏ mặt mắng chửi một câu Mặt lan lý sự lại đem tất cả những thứ trong luyện chi chứ vật giới trả lại như cũ Ngay cả vị trí sắp xíp cũng không hề thay đổi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 Thanh âm bước chân trợt từ phía sau truyền đến. Trong lòng phó thư bảo trợt động. Không cần quay đầu lại nhìn hắn cũng biết. Nàng nữ nhân địa hạ nữ vương khủng bố mặt lan lý sự kia đã xuất trướng. 0405-2014-2058 Nàng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 Nhưng mà vẫn có thể làm thêm hai lần nữa. Chẳng phải lúc đó ngươi liền có thể hoàn thành được rồi sao? Mạc Lan Lý Sự cười nói. Thật sự là hỗ thẻn. Lại còn có thể làm thêm hai lần nữa hay sao? Ta sẽ cố gắng à. Đúng rồi. Về chuyện tình luyện lực khí để tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới.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 Mà với thực lực của một lực sĩ cảnh giới luyện chi vĩnh hằng lực. Muốn làm ra một bồn nước tắm rửa vẫn là không có vấn đề gì. Phó công tử, ngươi muốn làm gì? Một cô nàng thiếu nữ tóc vàng cuống quyết lên tiếng hỏi. Tắm rửa à? Cả đêm bận rộn cả người đầy một thân mồ hôi phải tắm rửa một chút.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 Chúng ta tạm thời ra ngoài. Nếu như ngươi tần quần áo, khăn mặt gì đó. Cứ việc phân phó chúng ta là được. Chuyện tình trà lưng này chúng ta không làm được. Cánh cửa phòng nặng nề kẹp một tiếng liền đóng lại. Hai cô nàng thiếu nữ tóc vàng vướng bận kia rốt cuộc cũng kiến thức được mức độ vô sỉ của phó thư bảo. Liền gần như chạy trốn rời khỏi.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 Tỏ vẻ cảm tạ, nhưng trong lòng lại âm thầm vạch ra một kế hoạch bí mật. Đến ngày thứ ba, Phó Thư Bảo cuối cùng cũng chịu mặc quần áo lên người. Dưới sự dẫn sắc của hai nàng thiếu nữ tóc vàng, đi tới bên trong cái mà Mạc Lan Lý Sử gọi là khố phòng linh tài. Tại thời điểm đi vào trong khố phòng, Mạc Lan Lý Sử đã sớm chờ đợi tại nơi này. Nhìn đi, nơi này chính là khố phòng linh tài của ta. Người muốn sử dụng loại linh tài gì, không cần phải nói với ta, cứ việc tùy tiện sử dụng. Mặt lan lý sử hào phóng nói. Trong tầm mắt của phó thư bảo. Bên trong cái kho hàng thể tích ước chừng đến hơn 10 gian phòng đặt chẳng chẳng chịt chịt vô số những cái kẻ cao lớn. Những thùng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 Cuối cùng vẫn cần phải để cho khởi nguyên chi thủ khôi phục lại trạng thái xanh tốt mới được. Trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ. Hóa ra là chuyện tình như vậy. Ngươi một phen đem lão tử giam giữ ở trong này. Ta như thế nào biết được tiêu chuẩn mình chọn ra sao cơ chứ. Chẳng qua cái tiêu chuẩn này quả thật cũng quá mức kỳ quái rồi. Trong lòng nghĩ như vậy.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 Cánh cửa sắt trầm mặt trầm rãi đóng kín lại Có không có Phó thư bảo quả thật cũng không biết diệt luôn lý sự đa cấp cho tư thản xâm Đối thủ cạnh tranh của hắn một khỏa linh chi vẫn thạch Nhưng mà hiện tại Mặt lan lý sự lại để cho hắn vào bên trong khố phòng linh tài như thế này Muốn cái gì có cái đó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 Ta vẫn là nên dùng bốn khỏa linh chi vẫn thạch này tiến hành tu luyện. Sau đó vào thời hạn cuối cùng tùy tiện luyện trí một cách luyện lực khí đơn giản nào đó. Ví dụ như cách muỗng múc canh chẳng hạn là được rồi. Nếu như Mạc Lan lý sự biết được kế hoạch trong lòng phó thư bảo là như thế. Cảm tưởng của nàng chỉ sợ không một ai có thể đoán được. Còn nếu như diệt luôn lý sự biết được kế hoạch lúc này của Phó Thư Bảo, hắn nhất định sẽ phi thường hối hận. Lúc trước tại sao lại ở trong sa mạng chẳng giết Phó Thư Bảo? Vì thế mà phải trả một cái giá thật đắt là toàn bộ thiên không kỷ sĩ đoàn tiêu tùng cũng không thể thành công. Hắn sẽ bình thản nhẹ nhàng phất phất tay để mặc cho Phó Thư Bảo đi vào.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 Bằng không Mạc Lan lý sự đã sớm nhanh chân giành trước. Cướp đoạn sạch xe rồi. Trong lòng phó thư bảo thầm nhủ may mắn. Hắn biết. Mạc Lan lý sự đối với hắn đã từng tiến hành điều tra phi thường cẳng kẽ chi tiết. Cơ hồ là không bỏ sót chút nào. Nhưng mà những bí mật trung tâm của hắn thì lại không thể nào điều tra ra được.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 Đã cố ý tiết lộ ra, đồng rằng, chỉ cần thực lực đủ cường đại, đủ có thể chống lại được mặt lan lý sự. Hắn nghĩ rằng ngay cả nguyên nhất chiến ký cùng với bí mật của 5 loại tinh hoa nguyên tố kia cũng không nhất thiết phải che giấu nữa.